gia lệnh cho cổ đức đi nhanh vào trong rừng rậm tuyển mộ dã man nhân liền nhanh chóng rời đi chuẩn bị ở một mình một chỗ cẩn thận nghĩ lại kế hoạch phát triển lâu dài của thợ săn công hội mặc dù đã thành lập thợ săn công hội nhưng rất nhiều hệ thống còn chưa hoàn thiện có không ít chỗ phải tiến hành từng bước cổ đức tinh minh hơn người kinh nghiệm phong phú đáng tiếc hắn quá bận rộn chạy suốt ngày cho dù năng lực có cao đến đâu cũng có chỗ quên Na rất thông minh, ở việc cụ thể thì thường có cách giải thích độc đáo, nhưng kinh nghiệm còn thiếu, còn không đủ khả năng đảm đương một mình. Để cho nàng hỗ trợ hoàn thiện một ít hệ thống thì còn có thể, nhưng để nàng tự mình nghĩ ra một hệ thống vận hành mới, vậy là làm khó cho nàng rồi. Nếu có Hải Nhi bối lý ở đây, thì đã tốt hơn rồi. Xoa xoa Thái Dương, Dương Lăng không khỏi nhớ đến Hải Nhi bối lý tinh minh xinh đẹp. Là người phụ trách của Bố Lạp Đức Thương Hội Nói về năng lực tính toán và lập kế hoạch thì sợ rằng ngay cả cổ Đức cũng không phải đối thủ của nàng Đáng tiếc, với thân phận của nàng không có khả năng làm mưu sĩ cho mình Ngay khi Dương Lăng vừa nghĩ vừa đi nhanh ra khỏi phòng họp thì một tên binh lính chạy thật nhanh đến Đại nhân, đại sự không ổn, một đám người đang gây loạn bên trong công hội Người vây xem càng lúc càng nhiều Tạp lộ tác đại nhân đã không khống chế nổi, gây loạn ở công hội. Chẳng lẽ dòng binh công hội xung đột lợi ích với thợ săn công hội ra tay nhanh như vậy? Kinh hãi, Dương Lăng không dám chậm chế, dẫn theo đám người cổ đức và duy áo lạp cưới ngựa nhanh chóng chạy đến thợ săn công hội bên cạnh đa não hà. mặc dù hiểu được sau khi thành lập thợ săn công hội thì sớm muộn cũng sẽ phát sinh xung đột với dòng binh công hội nhưng dù thế nào hắn cũng không nghĩ đến rằng ngày đó lại đến nhanh đến như vậy dục ngửa chạy như điên không lâu sau mọi người liền chạy đến thợ săn công hội bên bờ đa não hà còn chưa đến cửa đã nghe được tiếng khóc thác lợi ả ngươi sao lại rời bỏ chúng ta mà đi mẹ con ta biết làm sao bây giờ ai thật đáng thương Vừa gia nhập thở săn công hội đã gặp phải chuyện không may này, không phải nói là bồi thường một nghìn từ tinh tệ sao? Như thế nào lại nói vòng vo, chẳng lẽ các ngươi lừa à? Đúng vậy, thật là quá đáng, trên công cáo rõ ràng nói sẽ bồi thường một nghìn từ tinh tệ. Sao bây giờ lại như vậy? Trong đám người có một cô gái mặc quần dài màu trắng nước mắt đầy mặt, lưng cõng một đứa trẻ con nằm cạnh một tên tuổi trẻ lớn tiếng khóc giống lên. Người này nằm không nhúc nhích trên mặt đất, đồng tử lạc thần, sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dạng thì thấy đã sớm ngừng thờ, được tạp lộ tác giải thích, rất nhanh, Dương Lăng rốt cuộc hiểu được chuyện gì xảy ra. Thì ra, sau một ngày bận rộn chính khi hắn chuẩn bị uống miếng nước chuẩn bị nghỉ ngơi một lát, bên ngoài có một đám người lao vào, có thợ săn vừa gia nhập công hội, cũng có đám rong binh tụ tập trên chấn. Sau khi đặt thi thể của Thác Lợi Á xuống liền gây náo loạn, muốn hắn phải ngay lập tức đưa ra một nghìn từ tinh tệ, không đợi hắn phục hồi lại tinh thần. Vợ của Thác Lợi Á lưng cõng một đứa nhỏ hơn một tháng tuổi lớn tiếng khóc giống lên, nói công hội nói dối, người đã chết mà không bồi thường. Kêu khóc thật lớn, căn bản không để cho hắn cơ hội hiểu rõ tình hình. Bên trong công hội còn có không ít thợ săn đang chờ đợi báo danh và kiểm tra. Nghe vở thác lợi á gây rắc rối như vậy, tất cả đều chạy đến. Không rõ tình huống cụ thể, nhìn người đàn bà lệ rơi đầy mặt, nhìn đứa nhỏ trên lưng nàng, đều chỉ trích tạp lộ tác là người phụ trách duy nhất ở hiện trường. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web chuyểnaudiomới.com chương 236, tử quỷ đúng ngày công hội thành lập, duy xâm chấn được tất cả mọi người chú ý đến, mỗi người đều bàn luận về thợ săn công hội. Tất nhanh, tình trạng náo động bên trong công hội nhanh chóng được truyền khắp duy xâm chấn, người tới xem càng lúc càng nhiều. Hừ, còn nói cái gì là bồi thường một nghìn từ tinh tệ, quả thực là lũ lừa đảo, đúng vậy, làm sao có thể như vậy, thật sự là quá đáng. Không có tiền bồi thường thì đừng có mà viết ra, hắc hắc, gọi là thợ săn công hội, còn không bằng gọi là công hội lừa đảo. Vài tên rong binh lòng đang bất mãn hơi rượu sặc xuống, dường như là một đám tử quỷ mới lao từ trong vò rượu ra, lớn tiếng reo họ. Bọn họ cổ động, nên mọi người không biết rõ ràng sự tình nói càng lúc càng lớn, chỉ chỉ vào vợ con thác lợi á lưu lại, càng lúc càng kích động. Gia hiệu cho cổ đức ra mặt trấn an đám người càng lúc càng kích động Dương Lăng ra lệnh cho Áo Lan Đa dẫn theo một đám võ sĩ ngưu đầu nhân bảo vệ hiện trường Rồi cẩn thận xem xét nguyên nhân tử vong của Thác Lợi Á Thác Lợi Á có dáng người gầy, mắt sâu mũi cao Có lẽ hàng năm đều phiêu lưu ở bên ngoài nên có da đen và săn chắc Theo bản ghi chép của thợ săn công hội Năm năm trước hắn có gia nhập một mạo hiểm đội nhỏ Đi khắp vùng Tây Nam Thái Luân Đại Lục, một năm trước liền dẫn theo vợ con đi đến Duy Sâm Chấn Tài Nguyên Phong Phú, chuẩn bị định cư ở đây, và thuận tiện vào Đặc Lạp Tư rừng rậm săn thu. Theo như kết quả kiểm tra thì thấy thực lực của Thác Lợi Á mặc dù không cao, nhưng kinh nghiệm săn bắn phong phú là thợ săn hai sao khó được bây giờ. Bất kể là truy tung con mồi, hay là ký xảo bố trí cạm bẫy, tất cả đều biểu hiện xuất sắc. Nếu không phải là không có đấu khí và ma lực quá thấp, thì hoàn toàn có thể trở thành thợ săn ba sao. Công hội vốn còn chuẩn bị qua vài ngày sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn, không nghĩ được rằng hắn vừa tiếp một nhiệm vụ đã gặp nạn. Sau nửa ngày quan sát, Dương Lăng phát hiện trên người thác lợi Á không có vết thương nào. Trên ngực mặc dù có một điểm đỏ nho nhỏ, nhưng thoạt nhìn cũng không giống như dấu hiệu trúng độc. Ngoại trừ mùi rượu nồng nặc thì không tìm được chấu khả nghi Chẳng lẽ do bệnh tim đột ngột phát tác Nghi hoặc Dương Lăng an ủi vợ của Thác Lợi Á vài câu Để nàng từ từ nói ra câu chuyện đã trải qua Giữa trưa nay Thác Lợi Á ngưng phấn đi tới đi lui Nói là gia nhập thợ săn công hội gì đó Được làm một gã thợ săn hai sao Sau này lúc nào cũng có thể nhận được nhiệm vụ vợ Thác Lợi Á cẩn thận nhớ lại câu chuyện Lau lau nước mắt trên mặt, nàng nói tiếp, ngay khi chúng ta chuẩn bị ăn cơm, thì bọn người mạch khắc nhĩ vừa vặn từ bên ngoài nghe được tin tức liền bắt thác lợi Á mời bọn họ uống rượu chúc mừng. Không nghĩ đến, bọn hắn đi ra ngoài không được bao lâu, thì có người quay lại nói thác lợi Á hắn nhớ đến trượng phu vĩnh viễn rời khỏi mình, nghĩ đến đứa trẻ đòi ăn, vở thác lợi Á nước mắt tuôn ra như suối. mặc kể cho bông tuyết lạnh như băng rơi lên cổ nàng ôm chặt lấy con mình hừ đưa tên mạch khắc nhĩ lại đây nhìn thác lợi á nằm không nhúc nhích trên mặt đất dương lăng hừ lạnh một tiếng mặc dù thác lợi á rất gầy nhưng là người đàn ông khỏe mạnh thể chất hơn người mùa đông đều chỉ mặc quần áo mỏng chạy qua chạy lại nếu có bệnh tim thì hắn tuyệt đối không thể nào chạy thật nhanh trong rừng không thể nào truy tung con mối hành động nhanh nhẹn hiển nhiên hắn chết vì nguyên nhân khác được mọi người chỉ điểm rất nhanh áo lan đa giữ được tên mạch khắc nhĩ đang lẳng lặng trốn khỏi dương lăng nhìn kỹ thì thấy đúng là một tên giang binh lúc nấy hét to không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ quỷ gõ cửa nếu đối phương chuẩn bị lặng lẽ bỏ đi hiển nhiên trong lòng có quỷ lĩnh chủ đại nhân chuyện này không có quan hệ gì với ta Ta chỉ là để thác lợi á mời chúng ta uống vài chén rượu mà thôi, nhìn Dương Lăng sắc mặt âm trầm, lại nhìn đám võ sĩ ngưu đầu nhân cường hãn xung quanh, nhìn cây trọng phủ nặng đề sắc bén trong tay bọn họ, mạch khắc nhị sợ sệt đến độ hai chân như nhũn ra. Ồ, chỉ là uống vài chén rượu sao? Nhìn mạch khắc nhị cả người run lên, Dương Lăng cười lạnh, trầm ngâm một lát liền nói nhỏ vài câu với áo landa. Áo lan đa gật đầu, cưới ngửa nhằm về phía quán rượu trong trấn chạy đi. Ở ma thú lĩnh, luôn luôn thưởng phạt rõ ràng, có cống hiến với lãnh địa, sẽ đạt được huân chương, thậm chí đạt được tước vị và đất phong. Nhìn đám người đông đảo xung quanh, dương lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng là nếu phạm tội trong lãnh địa, mặc kệ hắn là ai cũng không nương nhẹ, cố tình không nhận tội, thì tội ác sẽ tăng lên một bậc, tội tăng một bậc. Vừa nghe Dương Lăng nói như vậy. Mạch Khắc Nhĩ đang vô cùng sợ hãi không khỏi run lên. Hai chân mềm nhũn, Thiếu chút nữa thì ngã xuống. Sau khi nuốt nước miếng một cách khó khăn. Nói. Đại nhân. Ta. Ta nói. Thấy áo lan đa cưỡi ngựa rời khỏi. Mạch Khắc Nhĩ hiểu rằng chuyện không thể lừa gạt được Dương Lăng. Nhớ đến thực lực cường đại của hắn. Và kết quả của tật phong rong binh đoàn. Ra đầu cảm thấy tê dại Vì mạng sống. Không thể làm gì khác hơn là thành thật kể rõ câu chuyện. Thì ra, Thác Lợi Á khi còn sống cũng rất thích uống rượu. Một hai năm nay quen biết với một đám rong binh suốt ngày ở trong quán rượu. Biết được Thác Lợi Á gia nhập thợ săn công hội, thành một gã thợ săn hai sao. Đám người mạch khắc nhĩ đòi hắn phải mời khách uống rượu chúc mừng. Mọi người cũng chỉ là muốn uống vài chén rượu mà thôi. Không nghĩ được rằng... Sau khi vào quán rượu thì phát sinh sự tình. Sau khi biết được Thác Lợi Á gia nhập thở săn công hội, một ít tên rong binh mang bất mãn trong lòng đến xem náo nhiệt liền dùng rượu phát tiết cõi lòng, bắt ép Thác Lợi Á uống rượu. Có người mang một vò lang mổ tử đến, thậm chí có cả người mang rượu whisky loại nặng đến. Whisky là loại rượu nặng nhất trên Thái Luân Đại Lục, được xưng là rượu ma quỷ. Mỗi ngày một người chỉ có thể uống được hai ngụm nhỏ Nếu không uống vượt mức này thì không lâu sẽ hô hấp khó khăn Thậm chí chết tại chỗ Đến tận khi thác lợi á trong cơn say uống phải rượu whisky ngã xuống mặt đất không nhúc nhích Đám rong binh mới phát hiện không ổn Đáng tiếc đã quá muộn Hiểu được không cẩn thận rước đại họa Mấy tên thông minh còn chưa quá say lặng lẽ rời khỏi quán rượu bằng cửa sau Nhưng đám rong binh say xỉn còn lại Thì không những không giải tán, ngược lại còn hô nhau đem thi thể Thác Lợi Á đến thợ săn công hội. Mượn rượu mà náo loạn, bắt tạp lộ tác bồi thường vợ của Thác Lợi Á một nghìn từ tinh tệ, chuẩn bị nhìn trò hề của thợ săn công hội. Nói láo, không thể nào có chuyện đó, đúng vậy, có ai ngu đến mức uống một ngụm whisky lớn chứ, nghe mạch khắc nhị thú tội, mọi người bán tín bán nghi, bàn tán xôn xao. nhất là vài tên giang binh đang say rượu phát hiện bị bọn lính nhìn chằm chằm thì thấy chấn động cả người, kinh hãi đến độ tỉnh táo lại. Lớn tiếng nói sạo, hận không được phải xông lên bịt lại cái miệng của tên mạch khắc nhị. Sự thật thắng mọi hùng biện, đến khi áo Lan Đam mang bình rượu chứa rượu whisky và các nhân chứng đến, có đủ nhân chứng vật chứng, mọi người không hề hoài nghi gì nữa, đám giang binh nói sạo cũng không còn gì để nói, hối hận không thôi. bốn bọn hắn còn chuẩn bị xem trò hề của thợ săn công hội, không nghĩ đến vì say xỉn nên gây ra chuyện ngu ngốc như vậy, tự chuốc hoa vào thân. hắc hắc, một lũ say rượu không biết sống chết, dám đổ tội lên đầu công hội. sau khi đã hiểu rõ mọi chuyện, dương lăng hừ lạnh một tiếng, lui về phía sau vài bước, nháy mắt ra hiệu cho cổ đức. hắn hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy. Cổ Đức ra lệnh cho binh lính bắt tất cả đám rong binh gây náo loạn trói lại, lập tức mở ra các quy tắc liên quan đến công cáo của thợ săn công hội, lớn tiếng giải thích việc thanh toán tiền bồi thường và các yêu cầu. Trước khi thành lập thợ săn công hội, mọi người đã họp bàn thảo luận dự phòng tình huống có người cố ý lừa tiền bồi thường, quy định rõ ràng bên trong tài liệu của thợ săn. Đáng tiếc! Vì hưng phấn nên hầu hết chỉ chú ý đến thông báo bồi thường 1.000 từ tinh tệ, không có ai cẩn thận đọc các quy tắc liên quan. Trong tài liệu của người thợ săn, nghiêm khắc quy định việc yêu cầu thanh toán tiền bồi thường, giới thiệu về chế độ điểm cống hiến, gia nhập thợ săn công hội. Thợ săn sau khi hoàn thành nhiệm vụ là sẽ thu được số điểm cống hiến tương ứng. Căn cứ vào sự khó khăn của nhiệm vụ, điểm cống hiến đạt được cũng khác nhau. cho dù không phải nhiệm vụ do công hội phát hành chỉ cần có tác dụng trọng đại đối với công hội hoặc là lãnh địa cũng có thể thu được điểm cống hiến thích hợp điểm cống hiến không có quan hệ trực tiếp với cấp bậc của thợ săn thời gian gia nhập thợ săn công hội càng dài nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều thì điểm cống hiến tích lũy được sẽ càng được hưởng thụ đãi ngộ và phục vụ cao của lãnh địa một tên thợ săn chín sao gia nhập công hội không lâu có lẽ điểm cống hiến còn không bằng một tên thợ săn một sao gia nhập công hội vài năm sau khi tích lũy đủ điểm cống hiến thì không những được hưởng thụ đãi ngộ và phục vụ càng cao còn có cơ hội nhận được huân chương do lĩnh chủ tặng thường thậm chí còn có thể giống như duy áo lạp được phong tước vị và phong đất tài liệu thợ săn đã quy định rất rõ ràng chỉ có tích lũy đủ số điểm cống hiến Và trong khi chấp hành nhiệm vụ mà tử vong mới có thể được lãnh địa bồi thường, điểm cống hiến càng cao thì tiền bồi thường lại càng lớn, được cổ đức giải thích, nhìn quy định được ghi rõ ràng trong tài liệu, mọi người từ từ yên tĩnh lại, ngay cả vợ của Thác Lợi Á cũng thế, mặc dù vô cùng đau đớn, nhưng nàng hiểu được là chuyện quả thật không có một chút quan hệ nào với công hội, đối với sự bất hạnh của Thác Lợi Á và người nhà. Chúng ta vô cùng tiếc nuối Nhưng Thác Lợi Á hôm nay mới gia nhập công hội, không hoàn thành nhiệm vụ nào, điểm cống hiến bằng không. Hơn nữa hắn cũng không gặp nạn khi chấp hành nhiệm vụ, cho nên dựa theo chế độ của thợ săn công hội, chúng ta không thể nào bồi thường. Nhìn đám người đang chăm chú lắng nghe, nhìn vợ của Thác Lợi Á đau đớn gần chết. Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói, công sẽ không có bất kỳ sự bồi thường nào. Nhưng là một lĩnh chủ, ta có trách nhiệm để cho mỗi một người trên lãnh địa đều có thể duy trì cuộc sống cơ bản nhất. Mới đây, lâu đài của ta chuẩn bị tuyển vài người hầu nữ. Không biết người mẹ tuổi còn trẻ có hứng thú hay không? Cảm ơn đại nhân, cảm ơn lĩnh chủ đại nhân vốn hiểu được chuyện không có quan hệ với thợ săn công hội. Không được bồi thường, vợ của Thác Lợi Á hoàn toàn tuyệt vọng. Không biết làm thế nào nuôi được con... thậm chí không biết tìm chỗ nào và tìm ai hỗ trợ chôn cất người chồng bất hạnh nhưng vừa nghe Dương lăng nói vậy nàng cuối cùng cũng được yên lòng người chết mặc dù không thể nào sống lại nhưng cuộc sống của đứa bé trong tương lai đã được bảo đảm ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 237 Bí mật của Hải Dương chi tâm điều tra rõ ràng vài tên dòng binh cũng không phải cố ý mưu sát thác lợi á. Dương lăng cho nhốt bọn họ lại, chuẩn bị qua một thời gian nữa sẽ xử lý, để tránh kích thích đông đảo dòng binh đang bất mãn trong lòng. Thợ săn công hội vừa mới thành lập, lãnh địa cũng đang phát triển rất nhanh. Bây giờ cần nhất là hoàn cảnh ổn định, tùy tiện xung đột với dòng binh công hội thì sẽ không có gì tốt với thợ săn công hội và lãnh địa. Đương nhiên... Tạm thời bây giờ ẩn nhẫn, nhưng cũng không có nghĩa là tùy ý đám dòng binh muốn làm gì thì làm ở trên lánh địa, đem giam đám dòng binh gây sóng gió. Không những tránh được việc gia tăng xung đột với giữa thợ săn và dòng binh, cũng có thể chấn nhiếp đông đảo đám dòng binh. Ngoài ra, lợi dụng lực lượng của các đại thương hội cũng có thể chậm lại mâu thuẫn và xung đột giữa thợ săn và dòng binh, dù sao... Các đại thương hội cần phải có sự ủng hộ của lĩnh chủ, thậm chí ở rất nhiều nơi. Các đại thương hội có ích lợi chung với lãnh địa. Rất nhiều việc, các đại thương hội không cần nhiều lời cũng sẽ tự động bảo vệ ích lợi chung của hai bên. Phía sau mỗi một thương hội thành công thì hầu hết đều là một gia tộc khổng lồ, có quan hệ phức tạp với các thế lực khắp nơi. Do bọn họ ra mặt hòa giải mâu thuẫn giữa thợ săn công hội và dòng binh công hội sẽ là biện pháp thích hợp nhất. Đối với thương nhân thì hoàn cảnh ổn định là điều bắt buộc với việc kinh doanh. Không ai nguyện ý đến kinh doanh ở một nơi luôn xung đột. Ngoài ra, thông qua việc hòa hoãn xung đột giữa hai công hội là có thể thu hẹp khoảng cách với Dương Lăng. Đối với bọn họ mà nói đúng là trăm lợi mà không có một hại. Hơn một ngày trôi qua. Thấy thợ săn công hội cũng không cướp đi nhiệm vụ gì của mình, lợi ích cũng không bị thương tồn, đám dòng binh từ từ yên tĩnh lại. Nhưng là, không ai biết tình hình này có thể duy trì bao lâu, thợ săn công hội mở rộng thì mâu thuẫn và xung đột giữa hai bên là điều không thể tránh khỏi. Phong ba trôi qua, các thản gia yêu cầu mãi, Dương Lăng không thể không vào Đặc Lạp Tư rừng rậm vẽ lại địa hình mấy hiểm địa. Trước khi đi, hắn triệu tập đám người trưởng lão địa tinh. Cổ Đức và Duy Áo Lạp chuẩn bị giao phó vài chuyện quan trọng, cảng khẩu hoặc là một số kiến thiết có thể chậm lại một chút, nhưng binh công tràng và thợ săn công hội nhất định phải nhanh chóng đi vào quý đạo, trầm ngâm một lát. Hắn từ từ nói, Cổ Đức nhất định phải hoàn thiện binh công tràng thật nhanh, đồng thời cũng phải nhanh chóng hấp thu giã man nhân và bộ lạc bản xứ vào thợ săn công hội, nhanh chóng tăng cường quy mô và thực lực của công hội, vâng. Đại nhân, cổ đức lớn tiếng nhận lệnh, trần chờ một lát liền nói, Đại nhân, muốn nhanh chóng đề cao thực lực của thợ săn công hội, liệp ma tạp phiến không thể thiếu. Ngươi có thể xem, liệp ma tạp phiến, mặc dù cổ đức còn chưa nói hết, nhưng Dương Lăng không suy nghĩ nhiều cũng hiểu được hắn hy vọng mình luyện chế nhiều liệp ma tạp phiến. Đáng tiếc, hầu hết thợ săn có ma lực quá thấp, cho dù luyện chế liệp ma tạp phiến nhiều hơn nữa. Bọn họ cũng không thể sử dụng Với nhận thức của mình với giam cầm cấm chế hiện thời Trong thời gian ngắn khó có thể đột phá lớn Không thể nào cải thiện được liệp ma tạp phiến Khả năng của tộc địa tinh rất tốt Có thể vẽ một tòa ma pháp trận tập trung năng lượng trên liệp ma tạp phiến Để cho người thường không có ma lực sử dụng liệp ma tạp phiến không phải không có khả năng Đáng tiếc ma pháp trận địa tinh cơ bản không thể chế tác đại trà Cho dù thí nghiệm thành công thì số lượng hàng tháng cũng rất thấp Đối với thợ săn công hội quy mô càng lúc càng lớn thì quả thực như giọt nước trong đại dương Dặn dò đám người trưởng lão địa tinh và duy áo lạp vài câu Dương lăng không hề chần trờ Cưới thú một sừng nhanh chóng rời đi Sau khi tiến vào đặc lạp tư rừng rậm Hắn thu hồi thú một sừng lại giơ thanh huyết tinh linh chủy thủ sắc bén lên rồi chạy thật nhanh trong rừng rậm Sau khi tiến dai đến cảnh giới thiên vu, thân thể hắn nhẹ như yến, thể lực sung mãn, giống như con cá linh hoạt di chuyển trong biển rừng, ghi chép lại địa hình đi qua. Có dị năng thụ nhãn, cảm giác cường đại, bây giờ cho dù hắn không chịu ma thú ra tuần tra cũng có thể cảm giác rõ ràng nhất cử nhất động xung quanh. Bất kể là đại thụ hay là mỗi một cây mạch tư thảo đều tàn mát ra một cảm giác thân thiết. Căn cứ Vu Tháp giải thích, luyện hồn thuật có thể xóa bỏ trí nhớ của vạn vật, đánh tan linh hồn của chúng hoặc là trực tiếp hấp thu linh hồn của chúng. Ngược lại, cũng có thể chạm vào và làm mạnh linh hồn của chúng lên, thậm chí mạnh mẽ triệu hồi lại linh hồn của bọn chúng đã biến mất trong trời đất. Mặc dù mới chỉ sắp tu luyện đến luyện hồn thuật trung cấp, nhưng dương lăng cảm giác dường như đã tiến vào một trời đất mới, cùng là một cái cây. Trước kia hắn chỉ có thể cảm giác được ba động thân thiết tản mắt ra từ đối phương, nhưng bây giờ dường như nhìn thấy một tinh linh đang nhảy lên, chịu ra một đội giác phong thú hồ thể, dương lăng nhắm hai mắt lại, dựa vào khả năng thụ nhãn đi thật nhanh trong rừng rậm, vừa chạy vừa cảm xúc ba động thân thiết phát ra từ các loại thực vật, lướt đi như cơn gió trên mặt tuyết, chỉ để lại một chuỗi dấu chân nhàn nhạt mơ hồ. Làm sao để nhanh chóng vẽ lại địa hình hai bên đường Chẳng lẽ chỉ có thể dùng bút không ngừng vẽ lại địa hình Thông qua dị năng thụ nhãn và giác phong thú Cảm giác giác được địa hình xung quanh Dương lăng khe khẽ nhíu mày Đặc lạp tư rừng rậm trải dài hàng ngàn ngàn dặm Không ai biết được khu rừng rậm lớn nhất của đại lục này rộng bao nhiêu trưởng lão khắc lồ y phu mặc dù đại khái nói cho hắn biết phương vị mấy hiểm địa Nhưng nếu sử dụng bút từ từ vẽ lại Vậy đến ngày tháng năm nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ? Hải Dương Chi Tâm có khả năng ngay lập tức ghi chép địa hình Hải Dương. Vậy có thể ngay lập tức ghi lại địa hình rừng rậm không? Nhớ đến Hải Dương Chi Tâm tìm được trên người sát thủ lưu độc. Dương Lăng trong lòng vừa động, nhanh chóng lấy từ không gian giới chỉ ra. Chọn một chỗ cao khoanh chân ngồi xuống, chỉ huy đông đảo giác phong thú tuần tra cảnh giới xung quanh. Cẩn thận quan sát hải dương chi tâm thần bí. Hải dương chi tâm to như nắm tay, ánh sáng tối lưu động bên ngoài, toàn bộ là một màu xám xịt. Cảm giác lạnh lẽo, ngón tay vừa chạm vào liền thấy tê cóng, giống như chạm phải một khối băng cứng lạnh như băng. Chẳng lẽ, bỏ vào trong nước mới có tác dụng? Quan sát cả nửa ngày cũng không thể lĩnh ngộ cách sử dụng hải dương chi tâm. Dương lăng lắc đầu, đưa mắt nhìn bốn phía. Thấy xa xa có một hồ nhỏ, quyết định triệu thú một sừng ra, chuẩn bị nhanh chóng lao đến xem hiệu quả. Sau khi tiến dai đến thiên vu, mặc dù tốc độ của hắn khác xa ngày xưa, nhưng so sánh với thú một sừng vẫn kém rất nhiều. Cưới thú một sừng tốc độ kinh người, không lâu sau hắn nhanh chóng chạy đến mục tiêu. Từ xa nhìn lại, hồ nhỏ chỉ to như cái hộp diêm, nhưng đi vào trong nhìn thì thấy mặc dù không lớn nhưng cũng to bằng một nửa sân đá bóng. Có lẽ do nước suối chảy nên hồ không đóng băng, chỉ là ở quanh hồ có một vòng khối băng to nhỏ. Nhìn qua dòng nước suối trong suốt, còn có thể nhìn thấy một con cá nhỏ đang bơi lội. Cẩn thận, vì đề phòng bất chắc, dương lăng triệu lang chu vương ra, để cho nó răng một mạng nhện chắc chắn. Đặt hải dương chi tâm vào trong đó rồi từ từ đặt nó vào trong nước. Vừa bỏ vào trong nước, hải dương chi tâm đang xám xịt toát ra một chuối bọt nhỏ. liên miên không ngừng hình thành một xoáy nước nhỏ trên mặt nước bên trong hải dương chi tâm rốt cuộc che giấu bí mật gì tò mò dương lăng cẩn thận phát ra một tia tinh thần lực từ từ tới gần hải dương chi tâm thần bí rất nhanh hắn phát hiện vài chỗ cổ quái thì ra mặt kệ hắn phát ra tinh thần lực mạnh mẽ tới hải dương chi tâm đều giống như gặp phải một cái cửa không có cửa mà vào thúc thủ vô sách nhưng bây giờ thì khác Tinh thần lực vừa tới gần đã như gặp phải cái động không đáy bị hấp thu không còn một mảnh, một đảo ánh sáng lé lên trên mặt ngoài của hải dương chi tâm. Ồ, kỳ quái, còn có thể tự động hấp thu tinh thần lực. Sau một lát trần chờ dương lăng dứt khoát khoanh chân ngồi xuống, vừa mặt niệm vô quyết và thông linh pháp thuật hấp thu thiên địa linh khí xung quanh, vừa từng bước ra tăng tinh thần lực tàn mát, chuẩn bị lục lọi hải dương chi tâm thần bí. Sau khi tiến giai đến thiên vu ngoại trừ thần lực tăng cường thì quan trọng nhất đó là khống chế tinh thần lực đã khác xa ngày xưa. Cảm giác càng ngày càng mạnh, ký xảo khống chế tinh thần lực đưa ra ngoài càng ngày càng thành thạo. Bên trong đặc lạp tư rừng rậm tràn ngập thiên địa linh khí, lúc nào cũng có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng, bổ sung tinh thần lực tiêu hao. Không có gì phải lo lắng, dương lăng tận tâm thăm dò sự huyền bí của hải dương chi tâm. Tinh thần lực khổng lồ đổ ra thật nhiều. Theo từng đạo Ngân Quang léo lên, Hải Dương Chi Tâm rốt cuộc có biến hóa rõ ràng. Ngân Quang lưu động, càng lúc càng sáng, giống như một cái bóng đèn nhỏ được nạp điện. Sau khi hao phí đại lượng tinh thần lực, Dương Lăng rốt cuộc thuận lợi đưa ý thức chìm vào bên trong Hải Dương Chi Tâm. Bên trong Hải Dương Chi Tâm là hàng ngàn vạn thủy tinh cầu nho nhỏ, giống như bầu trời đầy sao, hoặc giống như cát trong sa mạc. Nhiều vô số kể Mỗi một thủy tinh cầu cũng đều đang không ngừng chuyển rộng Khi thì trái Khi thì phải Có khi thậm chí Hô một tiếng thì liền biến mất bóng dáng Một viên thủy tinh cầu vận động thì dường như không có quy luật gì Nhưng nhìn từ xa thì phát hiện thấy hàng ngàn hàng vạn tử tinh tệ tập hợp cùng một chỗ sẽ hình thành một đồ án khó hiểu Lúc phân lúc tụ Giống như một tòa ma pháp trận phức tạp Lấy máu huyết dẫn Lấy vũ lực và tinh thần lực làm gốc, nắm trong tay thiên địa vạn vật, nhớ đến giải thích của vu tháp về giam cầm cấm chế, nhìn vô số thủy tinh cầu nho nhỏ, dương lăng trong lòng vừa động, đem hải dương chi tâm khỏi mặt nước, cắn nhẹ ngón trỏ rồi nhẹ nhàng đặt lên, mặc niệm vô quyết, kiệt lực thi triển giam cầm cấm chế, nhất thời, vũ lực và tinh thần lực khổng lồ lao ra, nhanh chóng thẩm thấu vào bên trong hải dương chi tâm thần bí. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, mới.com chương 238, tô hoác nạp sơn cốc giam cầm cấm chế có rất nhiều tác dụng kỳ diệu, có thể sáng tạo một dị độ không gian bên trong tinh thạch, hạn chế phạm vi hoạt động của địch nhân thậm chí khiến cho địch nhân không thể nào nhúc nhích, có thể xảo diệu khống chế một mình địch nhân, cũng có thể khống chế rất nhiều người trên phạm vi lớn, thông qua giam cầm cấm chế. Dương Lăng đưa tinh thần lực và vô lực chia làm từng tia nhỏ, khống chế tất cả thủy tinh cầu bên trong Hải Dương chi tâm. Máu huyết thẩm thấu đi vào khiến cho mỗi viên thủy tinh cầu đều hiện lên từng đạo phù văn huyền ảo rất nhỏ, từ từ quay tròn. Sau khi hấp thu tinh thần lực và vô lực khổng lồ của hắn, từ từ Hải Dương chi tâm càng ngày càng sáng, tản mát ra một vòng ánh sáng chói mắt. Sau một tiếng ngân, Hải dương chi tâm bắt đầu rung động, nổi lên trong không khí và từ từ xoay tròn, như tụ linh trận hấp thu thiên địa linh khí và sinh mệnh năng lượng xung quanh, nhanh chóng hình thành một vòng xoáy kinh người, mạng nhện chắc chắn một chút bị xé nát bấy. Cùng lúc đó, thủy tinh cầu bên trong cũng tăng tốc độ, hàng ngàn hàng vạn cái tập hợp lại một chỗ, tạo thành một đám đồ án xem không hiểu, đồ án thiên biến vạn hóa, tốc độ biến hóa rất nhanh. Có khi giống như một mảnh mây trắng Có khi lại giống như đại dương mênh mông Có khi lại giống như khu rừng rậm mang mang Mỗi một lần đồ án biến hóa Dương Lăng lại cảm giác thấy Hải Dương chi tâm lại từng bước tăng tốc độ hấp thụ năng lượng của ngoại giới Mỗi một thủy tinh cầu đều phảng phất như bọt biển hấp thu năng lượng Tốc độ xoay tròn cũng càng lúc càng nhanh Tốc độ biến hóa của đồ án cũng theo đó càng lúc càng nhanh từ Từ Hấp thu đại lượng năng lượng và vô lực tinh thần lực máu huyết của Dương Lăng. Mỗi một viên thủy tinh cầu đều tản mát ra một tia năng lượng ba động yếu ớt, dưới tác dụng của giam cầm cấm chế càng lúc càng rõ ràng. Cái loại cảm giác này giống như điều chỉnh thanh âm thu được bởi dây đi hoặc là gặp một đám tinh linh đang náo động. Chẳng lẽ, Hải Dương chi tâm dùng đống thủy tinh cầu này tạo thành một bức bản đồ, tức thì biểu hiện địa hình xung quanh. Cảm giác được sự khác thường của đám thủy tinh cầu bày Dương lăng trong lòng vừa động Lại gia tăng tinh thần lực và vu lực đưa vào Thông qua giam cầm cấm chế đưa vào tất cả thủy tinh cầu bên trong Loàng thoáng Hắn cảm giác đã chạm được bí mật của Hải Dương Chi Tâm Sau một tiếng thét chói tai Hải Dương Chi Tâm đang xoay tròn với tốc độ rất nhanh từ từ ngừng lại Khi thì phát ra một mảnh hồng quang khi thì phát ra một mảnh lục quang khi thì phát ra một mảnh lam quang nhan sắc trên bề mặt không ngừng biến hóa giống như một viên ma cầu thuật thần bí đến khi hải dương chi tâm hoàn toàn dừng lại nhan sắc bên ngoài không hề biến hóa lại khôi phục một mảnh xám xịt nhưng khác với trước kia bên trong tản mát ra một cỗ năng lượng ba động mịt mờ thí nghiệm thất bại nhìn hải dương chi tâm cổ quái trong không trung Dương lăng lắc đầu, không nghĩ được rằng hao phí vô số tinh lực và thời gian vẫn không thể nào tìm hiểu được bí mật của Hải Dương Chi Tâm. Xong, ngay khi hắn chuẩn bị đứng lên thu Hải Dương Chi Tâm vào không gian giới chỉ để tiếp tục lên đường thì xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Ý niệm trong đầu hắn vừa động, tay còn chưa vươn ra, thì Hải Dương Chi Tâm đang bay trong không trung tự động trôi giặt vào trong tay hắn. Tốc độ nhanh như thiểm điện, Ồ! Chẳng lẽ có thể sử dụng tinh thần lực trực tiếp khống chế? Nghi hoặc, Dương Lăng trong lòng vừa động, cẩn thận nhớ lại các nơi đã đi qua. Từ từ, bên ngoài hải Dương Chi Tâm xuất hiện một tia ánh sáng rồi lập tức như cơn sóng khuếch tán sang hai bên, tổ hợp thành một đám đồ án. Rất nhanh, giống như quả địa cầu biểu hiện các nơi mà Dương Lăng đã đi qua. Từ duy sâm tòa thành đến hồ nhỏ, rất rõ ràng chân thật. Ngay cả cá nhỏ bơi trong hồ bạc cũng có thể thấy rõ ràng Camera mơ dơ trên trời hay là GPS Hay máy thu sóng vệ tinh Nhìn hải dương chi tâm ngay lập tức biểu hiện bản đồ Dương lăng vui mừng ra mặt Thở dài không thôi Chính là GPS tiêu chuẩn của nước Mỹ Cũng chỉ có thể điều khiển vệ tinh vẽ chính xác trong vòng 1 mét Cơ bản không có khả năng ghi lại được con cá bơi rất nhanh trong hồ nước Không nghĩ được rằng Hải Dương Chi Tâm trong lại có thể dễ dàng làm được Không hổ danh là trí bảo của Tây Nhã Đồ Hải Tộc Nắm lấy Hải Dương Chi Tâm Dương Lăng nhanh chóng rời đi hồ nước nhỏ Hành tàu rất nhanh trong khu rừng rậm nguyên thủy rậm rạp Các nơi đi qua Mặc kệ là đại thủ hay là đàn kiến đang đi kiếm ăn Tất cả đều bị Hải Dương Chi Tâm ghi chép lại hết Ngay lập tức biểu hiện vị trí của bản thân Ngoại trừ ngay lập tức thông báo địa hình Hải dương chi tâm còn có rất nhiều tác dụng, có thể biểu hiện toàn bộ bản đồ, hoặc cũng có thể biểu hiện bản đồ từng khu vực nhất định, có thể phóng đại một địa phương nhỏ, cũng có thể thu nhỏ lại hết, vô cùng kỳ diệu. Tuy nhiên, mặc dù bước đầu nắm giữ cách sử dụng hải dương chi tâm, nhưng dương lăng vẫn cảm giác chưa chạm được bí mật của bảo vật. Cho đến nay, hắn còn không rõ ràng thủy tinh cầu khổng lồ bên trong hải dương chi tâm rốt cuộc do tài liệu nào tạo thành. Không rõ quy luật vận hành của chúng. Xem ra, sự kỳ diệu của thế giới này vượt xa tưởng tượng của mình. Thử các loại sử dụng hải dương chi tâm, dương lăng lại cảm khái. Chuẩn bị sau khi hoàn thành nhiệm vụ, sẽ dành thời gian cẩn thận nghiên cứu. Hắc có một loại trực giác. Hải dương chi tâm còn có rất nhiều cơ mật. Không đơn giản chỉ là ghi lại bản đồ. Có hải dương chi tâm... Có phương vị đại khái mà trưởng lão khắc lùi y phu nói. Việc tiếp theo trở lên đơn giản hơn nhiều. Không cần dùng bút vừa đi vừa vẽ. Tốc độ không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Vì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Dương lăng một đường đi về phía bắc. Chuẩn bị đi đến thăm dò địa hình xung quanh tô hoác nạp sơn cốc. Tô hoác nạp sơn cốc cách sơn cốc con nhện khoảng chừng 1.000 dặm. Khác với các chỗ khác trong đặc lạp tư rừng rậm Ở đây mọc đầy các bụi rậm màu đỏ thấp, cưới thú một sừng tốc độ rất nhanh. Ngày thứ hai dương lăng thuận lợi chạy đến mục tiêu. Truyền thuyết thật lâu trước kia, mọi người cũng không biết bên trong đặc lạp tư rừng rậm có một sơn cốc như vậy. Nhưng là hơn một nghìn năm trước, tô hoác nạp đại sư nổi tiếng luyện chế không gian ma pháp dẫn theo một đám tùy tùng xâm nhập đặc lạp tư rừng rậm tìm kiếm tài liệu luyện kim thuật. Giữa đêm tối chạy chung quanh vô ý chạy vào trong sơn cốc. Ngoại trừ phát ra một đoạn ma pháp truyền tin cầu cứu. Từ đó về sau không thể trở về. Tô Hoác Nạp Đại Sư xuất thân từ một gia tộc công tước thế tập của Đức Lạp Đế Quốc. Người chị duy nhất lúc đó là Hoàng hậu Đức Lạp Đế Quốc. Bên ngoài sương mù rừng rậm có một mảnh đất phong hàng ngàn dặm thực lực khổng lồ. Bên cạnh hắn ngoại trừ hơn 10 tên đệ tử. Còn có một đám tùy tùng tinh anh, trong đó có không ít kiếm thánh và ma đạo sư, nhận được ma pháp truyền tin của Tô Hoác Nạp, đội trưởng thị vệ ngay lập tức dẫn theo đông đảo tinh anh chạy đến hiện trường, không ngờ, cũng giống như Tô Hoác Nạp vừa đi liền không trở về, không có tin tức. Kinh hãi, đám tùy tùng lưu lại nhanh chóng liên lạc tất cả các thế lực có thể liên lạc quanh đó, thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ. Trong đó kể cả một đội võ sĩ tinh anh đang đi lịch lãm trong rừng rậm của giáo đình. Trong vòng một ngày ngắn ngủi, bên ngoài Sơn Cốc hội tụ rất nhiều võ sĩ cường đại và ma pháp sư xuất sắc. Dưới sự thống lĩnh của một tên Hồng Y chủ giáo tạo thành một đội thám hiểm cần tờ nơ di tiến vào Sơn Cốc cổ quái. Hồng Y chủ giáo thực lực cao siêu, võ sĩ cường đại, ma pháp sư cao minh và mạo hiểm giả giàu kinh nghiệm. Mặc dù vô cùng cẩn thận, nhưng mọi người lúc đó vô cùng tin tưởng. Nhưng không ngờ rằng, hơn 200 người đi vào không có một ai còn sống trở ra. Sau khi tin tức truyền ra, tạo thành một cơn chấn động trước đó chưa từng có trên đại lục. Từ đó về sau, mọi người liệt Sơn Cốc kinh khủng đó thành cấm địa Bởi vì nguyên nhân là Tô Hoác Nạp Đại Sư, nên đặt tên cho Sơn Cốc này là Tô Hoác Nạp Sơn Cốc. Sau khi tìm cả mấy tháng cũng không tìm được di tích cự long hắc ám hiệp hội không còn cách nào khác là đặt tập trung ở mấy địa điểm Trong đó có cả tô hoác nạp sơn cốc khiến mọi người biến sắc Sau khi liên tục phát vài đội tìm kiếm vào sơn cốc đều chết hết Bọn họ không thể làm gì khác là phải tạm thời dừng lại Trưởng lão khắc Lồ y phu vốn chuẩn bị tự mình thăm dò tô hoác nạp sơn cốc Nhưng hiểu được thực lực và khả năng thụ nhãn của Dương Lăng Hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy Một trăm luyện kim thuật sĩ không phải số lượng nhỏ Nhưng so sánh với di tích thần thánh cử long phong thấn thần khí thì không đáng giá nhắc đến Sau khi đến mục tiêu Dương lăng không vội tiến và tô hoắc nạp sơn cốc Mà cưới thú một sừng chạy chung quanh Thông qua hải dương chi tâm ghi lại hoàn cảnh bên ngoài sơn cốc Từ bụi cây thấp màu đỏ Đến con run chui lên chui xuống Cẩn thận quan sát tất cả, không bỏ qua bất cứ chỗ khả nghi nào. Ồ, quả nhiên có đi ế cổ quái. Mất nửa canh giờ vòng quanh sơn cốc, dương lăng nhanh chóng phát hiện chỗ quỷ dị. Thiên địa linh khí xung quanh vô cùng mỏng, càng gần tô hoác nạp sơn cốc thì càng lúc càng ít. Ngoài ra, cho dù toàn lực thi triển thông linh pháp thuật cũng khó có thể hấp thu sinh mệnh năng lượng. Cả bụi rậm thấp hay là cỏ trong mũi cây tất cả đều không động đậy, không tản mát ra sinh mệnh năng lượng. Là do thiên địa linh khí xung quanh vốn ít ỏi, hay là do bị cái gì hấp thu quá độ mà thành. Bên trong đặc lạp tư rừng rậm, mọi nơi đều tràn ngập thiên địa linh khí. Sơn cốc không thể nào ngoại lệ, chỉ có một cách giải thích là ở xung quanh có gì cổ quá hoặc là ma thú hung mãnh hấp thực thiên địa linh khí xung quanh trong thời gian rất dài. ngoài ra ở nơi khác thông qua dị năng thụ nhãn cảm giác được tia ba động thân thiết từ thực vật nhưng càng đến gần tô hoác nạp sơn cốc ngược lại cảm giác được cố khát máu bạo ngược càng lúc càng mãnh liệt bất kể là bụi rậm thấp hay là cỏ ba lá màu lửa đều phát ra áp lực ba động mịt mờ tiếp tục đi tới dương lăng cảm giác càng lúc càng không ổn bản năng cho biết có một cảm giác nguy hiểm Ấn ký hình tháp trên chán cũng nhỏ lên giường như cảm giác được mối nguy hiểm trước đó chưa từng có. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới .com. Chương 239, thực nhân đằng tìm hiểu rõ hoàn cảnh bên ngoài tô hoác nạp sơn cốc. Vì đảm bảo an toàn, dương lăng khoanh chân ngồi xuống, triệu thú một sừng, tả nhãn và giác phong thú ra hộ thể. Chỉ huy vài con rác phong thú từ từ bay vào tô hoác nạp sơn cốc Chuẩn bị tìm hiểu rõ ràng tình huống khắp nơi trong sơn cốc rồi đi vào Hoàn cảnh cửa vào sơn cốc không khác gì ở xung quanh Mọc đầy bụi rậm thấp màu đỏ Nhưng vào trong sơn cốc thì tình huống ngay lập tức khác hẳn Đất đỏ có thể thấy ở khắp nơi Và bụi cây màu đỏ Liếc mắt một cái thấy một mảnh đỏ bừng Vừa nhìn vô cùng quỷ dị Quấn quanh không ít bụi cây là các dây leo, mặc dù chỉ to như ngón tay cái, mặt ngoài bóng loáng, nhưng bên cạnh bao trùm vô số gai nhọn. Phía dưới mỗi một trường đằng hầu hết đều có một ít hài cốt của động vật. Thông qua giác phong thú giò đường, Dương Lăng thậm chí còn phát hiện một con sói đang co quắp, Cả người toàn là vết thương sâu hóam, cơ thể héo rút, giống như một cái xác khô. Chẳng lẽ đây là thực nhân đằng trong truyền thuyết? Nhìn con phong lang vết thương khắp người đầy lỗ thủng, lại nhìn vô số gai nhọn sắc bén của thực nhân đằng, dương lăng trong lòng vừa động. Thực nhân đằng cổ quái giống như con rắn cuộn xung quanh bụi cây, gai nhọn sắc bén hàn quang leo léo, vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén. Chỉ huy giác phong thú bay đến lại gần, còn có thể nhìn thấy trên mặt gai nhọn mọc đầy các hấp quản tinh tế, vừa nhìn thấy giống như mạch máu của hấp huyết biên bức. Thực nhân đằng có rất nhiều nhánh như xúc tu, mỗi một nhánh bên ngoài đều nhẹ nhàng lắc lư trong không khí, gai nhọn sắc bén cũng theo đó mà rung động, vừa nhìn giống như một con rết nhiều chân nằm trên cây, hoặc như một một con rắn độc cuộn vòng trên cây, làm cho người ta một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Chẳng lẽ, thực nhân đằng mọc đầy gai nhọn, chính là hung thủ chính thức khiến hung danh của tô hoác nạp sơn cốc lan xa, nghi hoặc. Dương Lăng chỉ huy vài con giác phong thú rút ngắn khoảng cách với thực nhân đằng, chuẩn bị cẩn thận quan sát. Xong, ngay khi giác phong thú chỉ còn cách thực nhân đằng có hai bước, thì xuất hiện việc ngoài ý muốn. Một tiếng xé gió chói tai qua đi, Dương Lăng cảm giác một bóng đen léo lên trước mặt, lập tức một mảnh hắc ám. Vài con giác phong thú hầu như đồng thời chịu phải công kích chết người, cơ bản là không kịp phản. Ứng, nhanh. Thật sự là quá nhanh ngay cả giác phong thú có tốc độ rất nhanh cũng không kịp phản ứng vậy tốc độ của đối phương nhanh như thế nào cũng có thể tưởng tượng được khiếp sợ trôi qua Dương lăng không khỏi cảm thấy may mắn không hành động lỗ mãng bên trong Sơn cốc khắp nơi đều có thực nhân đằng cổ quái nếu không cẩn thận lâm vào vòng vây với gai nhọn sắc bén và tốc độ nhanh như tia trước của bọn chúng tuyệt đối gặp rắc rối lớn có lẽ Ngay cả thời gian và cơ hội thi triển thổ độn pháp thuật cũng không có. Sách sách, trách không được ngay cả hắc ám hiệp hội đều không dám dễ dàng đi vào thăm dò, thật lợi hại. Hiểu được nguy hiểm bên trong sơn cốc, dương lăng hiểu ra, rốt cuộc hiểu tại sao ngay cả hắc ám hiệp hội thực lực cường đại cũng không dám dễ dàng mạo hiểm.